các bạn đang nghe tại đọc hai thằng đứng tần ngần tại chỗ để phục xem lão đồng có đi đâu không thò ra cửa là bắt mà vã cho trận cho bõ tức ấy thế mà chờ đến cả nửa ngày chỉ nghe tiếng máy kêu đến rát tai bụi bay mù trời không thấy bóng dáng của lão đồng đâu cuối cùng hai lão già đưa mắt nhìn nhau quẫn chế không biết phải làm sao xông vào bắt thì không được đây là đất của nhà người ta vô duyên vô cớ xông vào Chúng nó mà chi hô lên là cướp, đóng cửa thả chó, lúc ấy có mà khóc ra tiếng mán. Lão lâm sẹo điên tiết, nhặt hòn gạch ở ven đường, toàn ném vào trong. Để dụ lão đồng ra ngoài, nhưng khựng lại, cũng không được. Lỡ may mà ném vào đầu nhà người ta, mà nó mà học máu lan ra chết đấy thì có mà bỏ mẹ. Lão đấm ngực dậm chân một hồi, rồi cả hai lão kéo nhau ra về, tự nhủ. Hẹn một ngày gần nhất mà tốm được lão đồng ngoài đường, nhất định là phải chốt trong một trận lên thân về cái tội dám quăng tông vào mặt người khác. Ai ở bên này thì vui vẻ nhí nhố như thế, ở bên kia thì khóc lóc dập cả một góc làng, cái ngôi làng ấy dường như cũng chẳng còn vẻ yên ả nữa. Vài ngày sau đám tang bà cụ diêu dân làng chứng kiến cảnh mụ vũ, khóc lên khóc xuống, cứ lao vào quan tài đòi trôn theo mẹ. Hàng xóm xung quanh, vài người phải phụ gia đình mà lôi mụ lại. Ông đực chấm gậy, đứng bên mép huyệt, lâu lâu nức lên được một câu, ối mẹ ơi. Bà cụ diêu được an táng ngay cạnh bên con bé động, thế là từ nay, hai bà cháu sớm tối có nhau, mồ yên mà đẹp. Ngày ngày cùng nhau mà nằm nghe dế kêu Nửa tháng sau Ở trong làng bắt đầu sinh ra hiện tượng lạ Ma quỷ lộng hành Đầu tiên là phải kể đến nhà ông đực Từ ngày con bé nó yểu mạnh Cùng bà ra đi Ở trong gian nhà ba gian hai trái Chính giữa là ban thờ gia tiên Bây giờ lại hiện diện Thêm hai cái di ảnh Theo thứ tự từ thấp đến cao Lúc nào cũng nhang khói nghi ngút Ông Đực sau cơn ra biến Thì bỏ luôn kết nghề than thổ phỉ Quanh quần ở nhà bám vào mấy xào ruộng Cùng với canh tác trồng trọt với dân làng Mụ Vũ thấy chồng ở nhà thì ngứa mắt Mụ bế thằng cu ra huyết vào lườm Sự có mặt của chồng ở nhà Làm cho mụ không tài nào mà đi hẹn hò với tình nhân kế bên được Ấy chính là Lão Viễn Cụt Gọi là Lão Viễn Cụt thì cũng đúng thôi Bởi vì ngày xưa đi lính Đánh bọn tàu Bị bom nó nổ cụt mất một bên tay từ đấy cái tên viễn cụt đeo bám lão đến suốt cuộc đời lão viễn cụt sống cuộc đời độc thân chưa cưới vợ lần nào yêu màu tím mộng mơ thích màu xanh hòa bình và thích nghe nhạc của giang tử lủi thủi ra vào một mình nhìn cũng cao to mỗi tội cụt tay ấy thế mà con mụ vũ này đúng là già không tha tàn tật cũng ngoạm mụ vụng trộm với lão cũng ngót hai năm Sau cùng là muốn trải cả thanh niên đồng Thế nhưng bất thành Đành phải quay về cái máng lợn cũ Chính là dương quá cụt Tuy cụt tay Nhưng chuyện rừng chiếu Lão viễn Không có cụt mà còn khỏe là đằng khác Thành ra làm cho Long Cô Vũ mãn nguyện lắm Sau mỗi cuộc truy hoan bên dương quá Một hôm Ông được có việc lên huyện Khi hẹn sáng mai mới về Mụ Vũ vui sướng hân hoan Tiễn chồng ra tận cổng, Giọng tha thiết rằng Đường xá xa xôi nhá Mình đi lên trên đấy muộn Thì nghỉ lại nhá Mai cũng về Ở nhà có em Hương khói cho mẹ với con Mình cứ yên tâm nhá Ông đực ngây ngô Chẳng biết là trên đầu mình đã mọc cái sừng Dài đến chạm mây xanh từ bao giờ Nghe vợ dặn dò Thì cảm động lắm Cũng dặn dò